Bút ký chiến trường dấu binh lửa của nhà văn Phan Nhật Nam, phần thứ 10. Nghĩ về người ở mật khu, nơi không sinh khí. Súng đạn nổ trên quê hương đã lâu, chiến tranh nên thành hiện tượng thường hằng, như chúng ta ăn, sống, thở và chết. Chiến tranh đã xảy ra khắp rừng sâu, núi cao, nơi thôn xóm thành thị. Chiếc xe chạy trên quốc lộ bỗng mình nổ, bùng vỡ tàn phá. Đêm ngủ không nhà, súng bắn tới, pháo kích, chết chóc thê thảm xảy đến, như một điều tự nhiên. Ngày sầm út ở thủ đô, giờ tan sở. Tiếng nổ phát ra từ chậu hoa, gói giấy, xe hậu còi, người trên rỉ, nhà cháy, dây kẻm gai dăng kính. Chiến tranh, khuôn mặt quen thuộc đến nhẫn lì hàng ngày của quê hương tan tác tuy thế vẫn có một vùng đất, có một miền dành riêng cho chiến tranh, nơi sự chết đè lên sức sống, âm ỉ thù hận trình rập lên từng cành cây ngọn cỏ. đây là nơi chiến tranh mở hội, máu chảy nên sông, xương kết lá, suối hôi tanh và gió thổi qua, gió âm âm nặng mùi, nơi bất thương làm ung độc quây hơn, nơi dòi bỏ nhung nhút thù hận từ những xác chết nằm chờ vơ lạnh lùng. Nơi trộn không của người, nơi địa ngục im lặng, văn vọng tiếng than dài dân tộc trích qua kẻ lá u ám chập trần. Mật khu Mật khu ở đâu? Có ở khắp nơi, không cần phải đến chu phong, vào A sao A lưới. Quay hương có bao nhiêu đất đai, bao nhiêu sông ngòi ao lạch, bao nhiêu ruộng vườn. Tất cả đủ chỗ để trở thành vùng mang dấu tích mật khu, đường Huế, quản Trị. Từ cây số 17 trở đi bầy ngang hẹp như một thân thể lao xương gầy gột, quất lộ một, mạch máu đỏ lờ mờ di động, đau khổ trên miệng núi căng biển lở Mật khu ở đó, trên những ngọn núi bàn, núi động thông, bùng cổ bi hiền sĩ bên kia phá tam giang bọc dậy phố buồn hiu, ngược vào nam qua quảng ngãi tâm kỳ bồng sơn, xuống đèo phù cũ, một bên đầm trà ổ bên kia đều ong hổ mật khu có đủ nơi chiếm đủ chỗ bày ra khắp cùng để người việc sẵn chống nằm xuống nằm xuống nhắm mắt ngơ ngác kinh hoàng tại sao tôi chết ở đây tại sao tôi chết ở một nơi chưa bao giờ nghĩ đến vào nam thêm chút nữa hay lên đến cao nguyên bên trái bên phải sông Ia Drang đâu đâu cũng có bếp hầm nhà sàn trong mền lôi đạp Tiếp tục xuống phương Nam về gần đến Sài Gòn, vùng Hóc môn bà điểm, ăn phố đông, trạch sơ Rô trạch bánh cát, ăn qua lấy thiêu Bình Dương, qua lại sông Sài Gòn, đến ấp nhà Việt, bánh cỏ, bánh mương. Nhiều lắm, nhiều kẻ không bao giờ hết, kẻ làm sao hết được, nơi chống cho người Việt, để người Việt tận giết lẫn nhau, khắp cùng tất cả trên mọi phân vuông của quê hương này, đủ chỗ cho người giết người. Làm sao tôi xác định rõ được nơi chống nào là mật khu. Cố gắng, cố gắng trong hốt hoảng với kinh sợ. Vì thấy tay mình vẫy máu, tôi vẽ lên mật khu. Trực thăng đổ quân số một vùng nối bị lỡ ra vì bom dội xung quanh không có một dấu vết địch. Trừng im lặng tịch nhiên. Lấy đội hành đơn vị, người khinh binh đầu tiên dắn bước 15 phút. Nở tiếng đồng hồ sau tất cả vẫn còn nguyên chỗ cũ gà kinh binh đi đầu tiến được khoảng 10 thước, rừng dày quá, lá cây đang vào nhau, gai rừng trâu, gai lưỡi cưa, dăng thành từng khóm, từng cụm. Bên trái xanh, bên phải xanh, cứ thấy tiến về phía trước, cúi mình xuống, bò lọt vào giữa hai rễ cây, chặt đứt phân mối nối, đứng dậy được, lại tiếp tục chặt cho đến khi con dao rừng rơi xuống đất lúc nào không biết, gai lưỡi cưa móc vào bàn tay lúc nào không hay. Từng thước, từng thước trừng Người lính tiến về phía trước Báo cáo có con đường chạy từ Tây sang Đông Đúng như vậy, đường giao liên Coi chừng đạp trong Cứ dọc theo nó đi về phía Tây Bao giờ gặp con suối thì báo cáo lục xót Có một hầm khoảng tạ gạo Đúng rồi, tiếp tục Trung quanh đây còn nhiều thứ nữa Báo cáo trình đích thân Có một sắp tài liệu Đưa lui cho tôi Chúng tôi đang ở trong một mặt khu, có gì lạ, không gì hết. Một ít gạo, vài quần áo cũ, dâm ngôi mộ, lục xót thêm ra hai khẩu súng cũ. Sống như thế này thì sống chó gì được. Người lính bên cạnh tôi chửi động mấy câu. Phải, không làm sao sống được. Ngày này qua ngày, ngồi một góc đường mòn nhìn về một phía rừng. Rừng xanh rì một khối, trên xanh bên trái phải. Sao trước đều là một màu xanh mệt mỏi Mặt trời không thấy Mây trắng biển rộng mất bạc Sau màn xanh của rừng Mới nở bụi trong khoảng xanh nặng nề này, này Mọi người như ngọt thở Lá như có tay che bớt Không khí đi vào phổi con người Thân cây không to không cao Chỉ bằng cổ tay cổ chân Khoảng ba thước cao Nhưng đang bao nhau sát vào nhau Trời nắng ở trên không biết Rồi vầng vũ lầm mưa không hay, hay thấy dường như bị đắm lên hồi, mắt mờ loà do từ nơi tối sáng vào bóng tối. Ánh sáng cổ rừng không còn là ánh sáng nguyên thủy, ấy là hơi bốc từ cây từ lá tiết ra có mùi nồng nồng, có màu nhạt nhạt xanh xanh, nở buổi trong rừng, chúng tôi đã ao ước, mong muốn được đi qua một khoảng trống, dù có lao rác da rác thịt cũng được, nhưng hãy cho chúng tôi một khoảng trống để đứng thẳng người không mỏi cổ được nhìn thấy xa đằng trước không bị vít không bị án bởi một muôn ngàn dây leo rễ cái mới nửa buổi chúng tôi đã bằng thần ngày ngày hốt gì người cán bên việc cộng hết giờ gốc cây này đổi qua gốc cây khác xuống suối rửa mặt leo lên chiếc sàng đâu cũng vướng víu đâu cũng chật hẹp có mắt như bị mù thấy gì được phân biệt được gì trị cây nào cũng giống nhau Lá nào chẳng một màu xanh thâm thẩm Trong khoảng xanh đen tím thẩm này Các anh đã làm gì Sinh hoạt tổ tam tam Sinh hoạt tiểu đội, trung đội Chán ơi là chán Cứ sinh hoạt hoài hoài với những đề tài Đã thuộc từng chi ly tiểu tiết Hết sinh hoạt lại nấu ăn Đống củi Thức ăn là gì Khổ lắm Vài đọt kè, đọt búp Rau tàu bay, trao má Một ít chuốt hai muối trộn vào với nhau thành một thứ canh đắng đắng, mặn mặn. Cố nuốt vào để khỏi đói. Miếng cơm nhai không có cảm giác, giống như lòi bò nhai lại đắm cỏ khi nhàn rỗi lười lĩnh. Như nào có cơm, chỉ có những lát sắn khô nấu sền sệt. Tôi đã đi qua mật khu cổ các anh, đã từng đổ máu và giết người trên phần đất đặc biệt do các anh xây dựng. Thông thường, tôi gặp các anh trong tình trạng đã nằm xác chết, nhưng dầu có bị bắt các anh vẫn không thấy xác bối xác của người đã chết bao nhiêu, và các anh không phải da người trắng xanh bạc thét đến lạ lùng, một ngầu sắc không thật không có. Các anh nhìn chúng tôi không cảm giác, không ý niệm, các anh là khoảng trống, bí ẩn, u uất, buồn bã do năm tháng giày đạc trong rừng trong lá. Mắt của các anh hết còn là mắt người. Đấy chỉ là đôi người khép mở khi thức ngủ, đúng như vậy vì các anh đã đánh mất ý niệm của thị giác, của tất cả giác quan con người, các anh hết tính người. Bây giờ tôi có hiểu tại sao các anh hung hăng khi tác chiến, tôi biết rồi, đấy là lúc các anh đang sống lại, súng nổ, đạn bay, tiếng bom ánh lửa, một thúc đẩy mới thổi bùng lại trong người các anh, những phản ứng bao ngày bị cùng bị chặt. Chỉ sung phong khi giao tranh, anh mới tìm được nỗi vui vì được giết, được bắn, được vung vẫy tay chân, được lặp lại phản ứng của con người, được biết thế nào là sợ. Tôi đoán như thế và tin rằng mình sẽ trúng. Vì có nhiều lần chúng tôi đã hạ gục các anh trong lúc canh gác. Các anh không còn thói quen nghe ngóng, âm suối chảy, tiếng nỉ non côn trùng, đã làm mòn hết cảm giác phản ứng, và các anh còn tội nghiệp hơn nữa. Các anh cần đàn bà, đàn bà sinh vật linh động quyến rũ đã bao lâu không nhìn không thấy, kích thích làn da trùng động nụ hôn, ngây ngất ân ới, tôi biết các anh thèm thuồng và nhớ rất nhớ, trong những buổi hội ý học tập, những thèm muốn đó các anh giấu với nhau, các anh tự che kính ngày bởi chính mình, các anh tụ nghiệp đến đầu bi thảm. Tôi biết cảnh sinh hoạt linh động có con gái ngực nở, đồng phục đen Mẫu tay bèo chỉ có ở một vài nơi thật an toàn của chiến khu miền Nam. Cảnh quyến trụ huy hoàng có đàn hát môi hồng mắt xanh. Mà báo chí ngoại quốc chụp được chỉ là cảnh láo, cảnh vỉa, cảnh kịch dựng lên cho đám ngoại nhân tò mò, cốt đẩy tác động tuyên truyền. Tôi biết ở mở khu các anh chẳng có gì lạ, thèm thuồng nhưng nhớ lắm. Các anh nếu có được một vài quần áo lót đàn bà, vài nịch phú. Đấy, các anh chị có thế. Có thể nói tôi chủ quan kia nhận xét trên. Nhưng từ lối sống ép buộc của các anh, hẳn chẳng có nữ cán bộ nào thừa áo quần đầu lót nhiều đến nổi, bất tung tué khi chúng tôi xâm nhập đến. Vậy, chúng cốt để cho các anh. Các anh đã mắc phải một tật về giam tính lạch lạc, đến lạc, đầu khủng khiếp và bi thảm. Tôi không hạ thấp khi kêu gọi lên cái dâm bị cục của các anh. Nhưng tôi biết con người các anh cũng như chúng tôi, sống dưới một cảnh đời, dù bị kiểm duyệt bằng chế độ nào đi nữa, cũng còn những trung động âm thầm của dục tính. Nhưng hỡi ơi, các anh bị giảng lược đến quá nhiều, các anh thiếu đến độ cạn mòn nhất, chúng tôi hiểu và thương các anh nhiều lắm. À, những hung bạo, những sai lệch về nhân ái, chắc cũng có ở đâu đây, cũng bắt nguồn từ những ước muốn sôi bỏng bị chèn ép. Từ những cồn bảo đực ngụy trang nên bình thản này, tôi nghĩ rằng từ chỗ này các anh đã trở thành bảo ngược, xem người có hạnh phúc là kẻ thù. Người đàn ông bình yên bên vợ con là thách đấu đáng ghét, đó là hạnh phúc một đời anh mơ tưởng. Âu hay, các anh hung bạo là vì thế đó sao, và chỉ là thế. Tôi cũng đã bắt gặp rất nhiều mẫu thơ tình của các anh, không có gì đáng tội nghiệp hơn nữa. Đành rằng người ta có thể yêu nhau, cảm thông nhau qua trung gian nghề nghiệp chí hướng, tình yêu nước, tình đồng đội. Nhưng tôi cũng nghĩ ra các anh đã quá dối trá khi chen trong lá thư tình những câu Thầy đánh mỹ cứu nước hoặc tặng lan với ý định thực tế đấu tranh tốt cho cách mạng. Làm gì có loại ái tình kỳ cục và đầy dậy chiến đấu tính như thế. Đành rằng các anh đã bị nhào nặng trong lý thuyết đấu tranh. Do những luận lý kèm kẹp lẫn nhau, nhưng khi lòng mở ra cùng yêu thương, làm sao còn hình ảnh thằng Mỹ nào trong bố cục tình yêu đó? Người yêu của các anh là ai? Phần lớn là gái quê ở Tuy An, Tuy Hòa, Quảng Trị, Bình Long. Những gái quê ngây thơ và mộc mạc, do tác động của sao tuổi dậy thì, yêu thương tự nhiên như một nhu cầu. Những gái quê ít học đó làm sao nghĩ ra được mỗi nụ cười? Mỗi bàn tay trao nhau là nằm trong chu kỳ của quá trình đấu tranh cách mạng. Làm sau giây phút đầy xúc cảm của những lần an ái của nụ hôn là lúc ý thức cách mạng về liên kết công nông trong công tác. Ôi, các anh đã dùng nhiều danh từ quá to lớn trong những hoàn cảnh không chút cần thiết. Người ta có thể lừa dối người khác hoặc chính mình trong rất nhiều trường hợp, nhưng khi đến chống riêng của tình yêu và tình dục, Chắc chắn phải là những nơi cuối cùng để thành thật nhất. Nhưng ở đây các anh quá khốn khổ. Phải che giấu những đòi hỏi của tình dục và trung động thiết tha của tình yêu. Trước giờ chia tay đáng lẽ các anh phải nói với người yêu. Những lời hẹn hò thân ái. Phải nói nỗi niềm trai trức khi xa nhau. Đằng này các anh lại chúc người yêu. Em ở lại vui, trẻ, khỏe. Đạt ưu điểm trong công tác đẩy tiến bộ. Các anh lại còn quê hơn nữa khi hứa hẹn. Ngày thanh bình em về quê anh ở miền Bắc để nhìn thấy bác bên cạnh hoa. Ông Hồ Chí Minh có là gì đâu mà sao anh phải mang bác trong một lúc. Đáng lẽ mở toan hết cửa sổ lòng người. Thế giới tình yêu hạn chế lắm. Chỉ đủ chỗ cho hai kẻ yêu nhau. Người thứ ba nên gạt bỏ ra ngoài. Ấy các anh lại bảo tình yêu khoái hóa tiểu tư sản. Không. Tình yêu, ý thức mạnh, công tác tốt làm gì có thật. Nếu có thì cũng chỉ có trong những tâm hồn khủng hoảng lật lạc, lạc dục tính như các anh mà thôi. Ông Hồ cũng là một điển hình. Thôi, mật khu sanh thẩm đó, hãy xóa bỏ chúng đi. Các anh hãy đi xuống miền có người, có tiếng cười, tiếng hát, lời trẻ con ẩm ừ, sâu giấc ngủ đêm khuya. Tháng 8, năm 1967, Phong Điền Tác giả Phan Nhật Nam, xin cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.